Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trọc, nàng lùi bà vai muốn tránh xa một chút, bắt đặc sĩ bên trong không gian xe nhỏ như vậy, hắn lại đem nàng ôm lạnh nhanh hơn. Nhưng mà anh thích, em ăn cái gì đều nói cho anh biết. Em thích cái gì, anh lại không biết. Em nói cái này có công bằng hay không hả? Ha? Nàm nhân này rõ ràng là không có việc gì mà. Nàng đối với hắn muốn rống thật ta. Bắt đặc sĩ, nàng có giáo dưỡng lại không hiểu cãi nhau, cắn chặt rằng vẫn là cách kỳ nói là do em sơ sót, vậy sao em sẽ thay rồi. Vậy thì hiện tại bắt đầu đi. Hắn nâng cốc bình lên miệng cô nàng dùng ngữ khí dụ dỗ nói, "Chị mình uống đi, đừng cho ta, dùng sức để ép buộc, Nào ngoan đi." "Uống rượu cùng chuyện hôm nay có liên quan sao?" "Nếu như em uống rượu vào, mới có thể nói ra sự thật. Anh muốn nhìn đến bộ dạng thật sự của em vào tối nay." Khả năng nàng tự bản thân mình không biết, lần trước bộ dạng say rượu làm cho loạn ngữ, làm cho hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng thậm chí có thể nói là mê muội. Ai kia nàng bình thường luôn luôn rất là biết lễ phép, lực trấn tĩnh thật là tốt, nếu để cho nàng làm bỏ đi bộ phận tục nữ thì không phải là chuyện rất là khoái trá nhất sao? Khải Đường à, chúng ta về nhà nói sau có được hay không? Anh nói không tốt sao? Hắn không nghĩ ngợi được, liền một hớp liền ngăn chặn cái miệng của nàng, dần dần bức nàng nuốt xuống. Hơi rượu ở bên trong xe thành ra, chất lỏng trong suốt theo khóe miệng của hai người chảy xuống. Lời lẽ trong đó giống như là dây dư dưa truy tuổi Nàng càng không nghĩ muốn uống Hắn lại càng muốn ép Cho dù đem cả hai người bước đến cạnh vắt núi đen Hắn cũng không muốn dừng tay lại Đến đây uống nhiều một chút Tất cả đều là của em Hắn sợ nàng uống không đủ Lại một lần nữa giúp nàng uống rượu Thẳng đến khi nàng hay gò má phiếm hồng ái mắt mê ly Bộ rắn làm muốn ngủ Nàng tựa đầu trên vai hắn Bàn tay nhỏ bé nắm thành quyền Nhẹ nhàng đập vào trước ngực của hắn Không cần Em mới không cần uống nữa." Nghe tới âm thanh mềm nhũn của nàng, ít nhất có 5-6 phần men say, Hàn quyết định tạm thời dừng lại. "Anh hỏi em, anh là ai, còn em là ai hả?" "Anh, anh là lão công của em, còn em là lão bà của anh." Nàng vẫn có một chút thần trí không nhận sai người. "Lão công cùng lão bà," xưng hô làm cho hắn thật là vừa lòng, mỉm cười tiếp tục chất vấn. "Em không phải là còn yêu cái tên họ Diệp kia chứ?" "Em em đã giống không còn thương hắn, anh vì sao không chịu tin tưởng thật là phiền mà. Khó được nghe nàng mắng chửi người, nhất là mắng hắn, quả thực là sáng kiến phá lệ. Hắn bị mắng lại phi thường thoải mái, gợi lên khóe miệng nói, nếu như hắn tìm em trở về, em sẽ không quay đầu lại cùng với hắn có đúng không? Đương nhiên là sẽ không rồi, ta đã có lão công rồi. Nàng hoang mang nháy mắt mấy cái không hiểu hắn làm sao lại có thể hỏi cái vấn đề nhảm nhí này. Được rồi, Anh tin tưởng em không thương hắn, vậy sẽ không cùng hắn đi mất. Vậy thì em hãy phải đáp ứng anh, về sau không thể cùng một mình hắn gặp mặt, cho dù gặp ở trên đường thì cũng muốn xem người bỏ chạy nghe có được không hả? Nàng nhăn mi suy nghĩ trong chốc lát, cũng không quá tình nguyện nói, "Nghe được." Không biết nàng về sau còn thanh tỉnh, có nhớ lại những lời này hay không, hắn không thể cưỡng cầu nhiều lắm, ít nhất những gì trước mắt đều rất là vừa lòng. "Hãy nói cho anh biết, em vì sao lại không thương anh?" Em vì sao lại muốn yêu anh chứ? Anh tính tình ơi như vậy, cái gì đều cũng phải quan. Có người nói qua với anh hay không? Anh thật sự rất là phiền đó. Nàng nói ra lời nói không giống thuộc nữ lắm, đè hắn mà mừng rỡ, muốn đem những tình hình này ghi lại. Quả thật công ấy nói cho anh biết ta thật là phiền. Cảm ơn em đã nguyện ý nói cho anh biết. Em nói như vậy, anh muốn làm thế nào thì em mới có thể yêu anh đây? Nàng nheo hai mắt lại, còn thật sự là suy nghĩ. Rồi sau đó thật sự trả lời, hắn hỏi, "Là em đã đợi anh, là em đã nhầm mình, khi không bằng, em liền yêu anh đi." Anh nói như thế nào thì liền như thế đó. Cái này hoàn toàn không phải là đáp hắn hắn muốn, ở trong lòng quấn lên, hắn rõ ràng đem rượu còn lại cũng giúp nàng uống hết, hôm nay hắn sẽ cùng với nàng say dưa không dứt. Anh muốn cô em, thật là tình yêu, chứ không phải là tùy tiện có thể phá lệ mà yêu anh. "Đợi rồi, toàn thế giới" Em yêu nhất chính là anh, được không? Đầu của em toàn là choáng váng, thân thể thật là nóng nha. Anh có bật điều hòa không vậy? Nàng ở trong lòng hắn vặn vẹo, toàn thân cũng không thoải mái, không biết chính mình là đang nói gì. Nếu nhận hơn này, nói lại còn khoái nghe hơn. Tính anh không hay ho cặp cậu em sao? Anh so với em lại càng nóng hơn, không tin thì em hãy sờ xem. Hắn đem tay cô nàng kéo đến ngực, chủ động cởi bỏ nút áo sơ mi. Nóng quá, anh phát sốt rồi. Nàng có nghĩ tới gần hắn, xảy ra rời khỏi, hay là nói giỡn, hắn làm sao có thể bươn tha được tiểu hồng mao đang uống say này được chứ? Mở cửa xe, hắn trước đem nàng ôm ra. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net